Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đường nham tức giận gào thét trong lòng Làm sao cái gì? Ngu ngốc! Còn không thấy rõ tình hình trước mặt sao? Tôi đây đã nguy cơ trong sống tối. Cô còn ngây ngẩn ra mà làm gì? À sao? Ừ, làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì đây? Lúc này tôi thiên mới bỗng hồi phục tinh thần. Vội vàng bò dậy từ dưới đất. Thấy đường nham bị bắt cóc thì lo lắng dào quanh tại chỗ nhưng không biết nên làm gì. Cô ngốc sao? Họ không thấy cô. Cô cứ việc đứng cạnh tôi. Thế tình khốn này phân tâm thì vội vàng đi lên kéo tay cầm súng của hắn ra. Nhớ nhất định phải ổn định. Chính xác, tàn nhẫn. Cái mạng nhỏ của tôi đây nhờ cả vào cô. Đường nham vội vàng dặn dò. À, tôi, tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Thù thiên vội vàng chạy tiếp cạnh đường nham, căng thẳng mà những người đàn ông mặc chữ điền chăm chăm, chỉ chờ có cơ hội là ra tay. Lúc này thần trí ba người trương thiên đã bắt đầu từ từ tỉnh táo. Có điều trong cơ thể còn sóc lại quỷ khí, nên khiến tình lực của họ bị mài gần hết. vì vậy họ vừa tỉnh Đã xuất hiện triệu chứng mệt, rồi hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát lùi ra ngoài xong, người đàn ông mặc chữ điền nhìn lướt qua ba người hôn mê trên đất. Vội vàng nói với người bước vào cùng hắn. Lão Tứ, mau tìm tiền ra, chúng ta cùng rút khỏi đây. Người tên là Lão Tứ nghe vội vàng đứng lên từ dưới đất, chạy tới cạnh A Hào, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Phát hiện một vani nhỏ trong góc ghế sofa của phòng bao rất nhanh. Vừa mở và ra thì bên trong đặt một hàng tiền ngay ngắn Người đàn ông mặc chữ điền đoán sơ một chút Thì có khoảng 6 hàng tiền Vốn hôm nay tới đây là để giao dịch Vậy là được rồi Họ không cần phải đưa hàng ra đã cướp được tiền tới tay mau Chúng ta chỉ cần có thể tìm được cơ hội là rời đi ngay thôi Chuyện sau này dễ làm rồi Người đàn ông mặc chữ điền thấy tiền thì vô cùng vui vẻ Nhưng bàn tay khống chế đường Nam thì không nới lỏng chút nào. Qua tình huống vừa rồi, hắn đã coi thường đường Nam là cảnh sát nằm vùng. Cố ý đánh ngã A Hào và A Kiến, cho họ chui đầu vào lưới. Cho nên hắn vừa thù hận lại vừa kiên dạy đường Nam sợ mình vừa phân tâm là bị khống chế ngược. Dưới tình hình này, đường Nam cũng vô cùng biết điều. Người ta bảo hắn làm gì thì hắn làm đó vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó hai tay của Lão Tứ chia ra ôm mỗi bên một cái vali. Người đàn ông mặc chữ điền thì kèm đường Nam thật cẩn thận đi từ trong phòng bao ra ngoài. Tô Thiên thì theo sát bên cạnh. Tuy đám cảnh sát đã lùi ra ngoài nhưng không chờ dưới lầu như người đàn ông mặc chữ điền yêu cầu, mà là chia ra chú ý tình hình trong hành lang để tránh xảy ra biến cố bất ngờ. Cứ như vậy, người đàn ông mặc chữ điền dẫn đường Nam bước lên một bước Đám cảnh sát lùi lại một bước Hai bên anh tới tôi lùi Lùi tới cửa khách sạn rất nhanh Vì là tình hình khẩn cấp Người bị nghi ngờ lại có súng Cho nên khách trong khách sạn Đã được sơ tán trước Chỉ còn lại mọi người đang dặn co Sắp xếp cho tôi Một chiếc xe Nếu không bây giờ tôi lấy mạng của hắn tạc Người đàn ông mặc chữ điền Nắm chặt súng trong tay Đe dọa đám lão ngồ Đội trưởng ngô, phải làm sao bây giờ? Nếu để anh ta rời khỏi nơi này, thì chúng ta sẽ không bao giờ cứu được người đâu. Một cảnh sát trẻ tuổi áp tới gần tay của lão ngô khẽ dò hỏi. Đừng có gấp. Chờ lát nữa tôi chặn hắn ta. Cậu đi dằn dò để tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn. Ở cửa khách sạn không có đồ gì che chắn, rất dễ ra tay hơn. Tình hình vừa loạn thì tranh thủ cứu con tin trước. Lão ngô dùng tay che miệng sau đó nói. Sau đó lão nói với người đàn ông mặt chữ điền Chỉ cần anh không làm tổn thương con tin Thì nói chúng tôi làm gì cũng được Anh đừng có vội Tôi bảo người đi chuẩn bị xe cho anh Dứt lời Lão Ngô ngoảnh đầu cho cảnh sát trẻ tuổi một ánh nhìn Cảnh sát trẻ tuổi hiểu ý vội vàng chạy ra ngoài Tôi cho ông biết Tốt nhất là đừng có dở trò Nếu không Tôi không cẩn thận run tay Là tên này mất mạng ngay Người đàn ông mặc chữ điền để ý thấy động tác nhỏ của lão ngô, sợ họ có kế hoạch bí mật nên vội vàng đe dọa. Anh yên tâm đi, bây giờ trên tay anh có con tin, chúng tôi không dám làm gì. Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn người trong nhà anh ta sẽ rất đau lòng. Anh cũng có người nhà, chắc hẳn có thể thấy cảm động lây. Lão ngô vừa đảm bảo vừa thử thăm dò, đều ra một chủ đề câu chuyện. Đừng nói với tôi những chuyện này có được hay không. Tôi đây là trẻ mồ côi. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Tốt nhất, ông bảo bọn họ nhanh lái xe qua đây đi. Sự kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu. Người đàn ông mặc chữ điền hư lạnh một tiếng nói. À, người này dầu muối không vào, tính cảnh giác rất cao. Chuyện này đúng là không dễ làm. Lão ngô cao mày suy nghĩ đối sách trong lòng. Tất cả mọi người ở đó đều dồn mắt lên người Người đàn ông mặc chữ điền Trong một góc luống hoa không ai chú ý Một bóng người màu đen đang chờ cơ hội hành động Cô ta mượn bộ đồ màu đen trên người để che giấu Lặng lẽ dời đến chỗ cách người đàn ông mặc chữ điền rất gần Sau đó vọt mạnh ra Định hành động khi người ta không đề phòng Mà cướp lấy khẩu súng trong tay anh ta Biến cố này xảy ra quá nhanh Tất cả mọi người không ngờ được Người đàn ông kéo căng thần kinh cảnh giác xung quanh Vậy mà lại phản ứng Nghi người kéo đường nham qua Chặn trước mặt mình Lúc này 5 đấm của bóng người áo đen Đã tới rất gần Vốn cô ta ôm lòng tin một kích tất trúng Cho nên ra tay vô cùng tàn nhẫn Không ngờ vậy mà bị người đàn ông mặc chữ điền Phát hiện ra Hắn còn trốn sau lưng con tin Nếu một đấm này rơi vào người con tin Thì chắc chắn sẽ khiến con tin Bị trọng thương Người áo đen không còn cách nào khác Đành phải cưng rắn dừng bước Kết quả vì tốc độ quá nhanh nên lúc cơ thể giảm sốc Thì không ổn định Lão đảo té một cái Cái gọi là hòa vô đường chí Chính là chỗ đó Vừa hay là một cái bậc thang Cô ta vừa lão đảo Đầu đập thẳng xuống bậc thang Tráng nhanh chóng xuất hiện một vết thương Máu tươi chảy rồng rồng Thoạt nhìn vô cùng nhấm vào lòng người Người đàn ông mặt chữ điền Bị tập kích bất ngờ Mà giật nảy mình thầm nhũ đám cảnh sát này quả nhiên không có giữ chữ tính ngoài miệng nói phải bảo vệ an toàn cho con tin nhưng vẫn phái người qua đánh lén thật sự là quá âm hiểm một luồng tức giận dâng lên từ trong lòng của hắn bay thẳng lên đầu người đàn ông mặc chữ điền nhất thời như phát điên dịch chuyển súng khỏi đầu đường nham nhầm ngay vào bóng đen vừa rồi đường nham bị biến thành tấm trắng thịt cũng đã đối mặt với bóng người áo đen tuy đối phương đeo khẩu trang Nhưng hắn vẫn lập tức nhận ra thân phận của người này Mạc tiểu mộc Còn nhóc thối này sao xuất hiện vào lúc này Đúng là thêm rắc rối Đáng lẽ hắn sắp tìm được cơ hội Để Tô Thiên ra tay rồi Không ngờ bị danh trước một bước Tức giận thì tức giận Nhưng khi người đàn ông mặc chữ điền Rời súng đi Hắn bỗng đoán được đối phương định làm gì Đại não vốn không còn kịp suy nghĩ Gần như là theo phản xạ có điều kiện Đường nham cố hết sức tránh thoát khỏi bàn tay Đang nghiêm chặt cổ mình Sau đó vội vàng bước lên vài bước Chắn giữa người đàn ông mặc chữ điền Và mạc tiểu mộc Đoàn đoàn Tiếng súng vang lên Hai bóng người hét lên rồi ngã xuống Người đàn ông mặc chữ điền Bắn một phát súng ngay vào trên vai đường nham Móng tư lập tức trào ra Thân thể đường nham mềm nhũng Té lăn quay trên mặt đất Một tay súng bắn tỉ đã thủ thế sẵn sàng Di chuyển sau người đàn ông mặc chữ điện Nhanh chóng bóp cò súng Một phát súng bắn ngay trên cánh tay của hắn ta Bắn thật sâu, cực kỳ mạnh Khiến hắn ngã lăn ra đất Súng trên tay cũng bị ném ra ngoài Cảnh sát nhanh chóng tiến đến vây quanh Cầm vali của lão Tứ Và không chế người đàn ông mặc chữ điền Đang té trên mặt đất Lão Ngô tranh thủ lúc này tiến lên xem xét Tình trạng thương tích của hai người đang té trên đất Đầu của mặt tiểu mộc Bị va chạm, chóng mặt Hẳn là não bộ bị chấn động đôi chút Đường nham Thị nghiêm trọng hơn nhiều Máu tươi đỏ thẩm không ngừng chảy ra Ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ Lập tức nhanh chóng mất đi cảm giác Tội thiên bị bộ dáng này của hắn làm cho sợ hãi Ngồi sổn một bên Không ngừng lau nước mắt Nhưng không thể giúp được gì Lão ngô hơi lo lắng Người đàn ông mặc chữ điền kia không không chế được cảm xúc Sẽ làm tổn thương con tin thì nhanh chóng kêu xe cứu thương chờ ở hiện trường. Những nhân viên y tá lập tức nhanh chóng mang cán cứu thương chạy vào, mang đường nham và mạc tử mộc lên xe cứu thương, sau đó nhanh chóng lái xe, chạy về hướng bệnh viện. Về phần người đàn ông mặc chữ điền đang bị thương, bị cảnh sát chặt chẽ trong trường cũng đưa đến bệnh viện. Đường Nam lúc đó chỉ cảm thấy một sự đau nhức truyền tới, đau đến tê tâm liệt phế, căn bản không còn sinh lực để chú ý đến những chuyện khác. Lập tức nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ tới lúc hắn mở to mắt lần nữa, lập tức nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết cùng bình truyền dịch được gắn ở đầu giường. Tiếp theo, có cảm giác đau đớn kịch liệt nơi bả vai, như là có một cánh tay ra sức, xé rách máu thịt của hắn. Sức lực cả người đều muốn bị hút cạn, một cử động di chuyển cũng rất là khó khăn. Đường nham cố gắng quay đầu một chút, Đập vào mắt, lập tức thấy nét mặt Tô Thiên vui mừng chùi nước mắt đang đứng ở góc tường. Cô thực sự bị tình trạng thương tích của đường nham làm cho sợ hãi. Sau khi đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, vẫn canh chừng ở bên cạnh đường nham. Tận mắt nhìn thấy các bác sĩ đưa hắn vào phòng phẫu thuật, gấp viên đạn ra, vã lại vết thương rồi đẩy đến phòng bệnh. Đợi chừng một ngày mới nhìn thấy hắn lại mở mắt ra. Đường nham lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, tự nhủ. Tiểu yêu tình này bình thường không nghe lời ai, rất là buông thả. Lúc quan trọng còn rất quan tâm đến bản thân mình mà. Nhìn con mắt khóc sưng lên, hắn không kìm được mà ôn nhu an ủi. Đừng khóc, không phải tôi không có chuyện gì sao? Anh là đang nói chuyện với ai? Một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang. Thân thể đường nham cứng đờ, chồng rãi quay đầu nhìn về bên kia. Mạc tiểu mộc trên đầu quấn băng đang ngồi trên giường nét mặt kinh ngạc. Tình trạng vết thương của cô ta cũng không nghiêm trọng lắm. Tối hôm qua sau khi các bác sĩ xử lý tốt miệng vết thương, cô ta lập tức ngủ một giấc sâu. Khi thức dậy, triệu chứng choan ván đã khá hơn nhiều. Cây đợt cảnh sát trong trường cô ta kể lại tình huống khi đó, mới biết có người giúp cô ta cản viên đạn. Cô ta ban đầu là mang trong lòng sự cảm kích, mới đi đến phòng bệnh của ân nhân đã cứu mạng mình. Kết quả vừa tới gần xem, người đó lại là người lúc trước cô ta đã gặp, trong lòng vẫn còn vô cùng khinh thường thần côn đường nham. Các loại cảm xúc lập tức dân trào, làm cô ta không biết phải làm sao. Có điều dù cho có chút ghét đường nham, người ta dù sao cũng đã cứu được cô ta một mạng. Mạc Tiểu Mộc càng nghĩ quyết định đến đây đặc biệt giúp đỡ đường nham. Đường nham sau khi phẫu thuật vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cô ta ngồi ở đầu giường trong chừng, thật vất vả chờ tới lúc hắn mở mắt. Chính mình còn chưa kịp mở miệng, lại chợt nghe hắn rõ ràng nói với không khí một câu. Này, đàn bắn vào vai, chứ không phải bắn vào trên đầu. Người đàn ông này làm sao vừa tỉnh, đã động kinh rồi. Hai chữ thần cô này thật đúng là không có phí công gọi. Ú là trời, sao cô ở đây chứ? Đường nham khiếp sợ mở to hai mắt Nét mặt của anh là làm sao? Tôi thấy rất đáng sợ đó Nếu không phải được nghe nói anh đã trẻ mồ côi Không có bất kỳ người thân nào Tôi mới không muốn ở đây chăm sóc anh Mạc tiểu mộc bội dáng rất là không tình nguyện Nếu cô không muốn Xin mời cảnh sát Mạc về nghỉ ngơi đi Tôi có y tá chăm sóc là được rồi Cô ta không muốn đợi ở nơi này Còn không muốn ở lại cho mệt sức Cũng không thể cùng tiểu yêu tinh âu yếm thật đúng là cản trở. Trong lòng đường nham lặng lẽ lậm nhẫm. Hơn nữa, nếu không phải đêm qua, tên nhãi xú đến gây rối, mình cũng sẽ không phải vì cứu cô ta mà bị thương. Anh, anh! Mạc tiểu mộc, gọi anh cả buổi cũng không biết nói gì, toàn thân giận tới phát rung. Cái tên âm binh này, vậy mà lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tình trạng vết thương của cô còn chưa khỏe, đã lập tức chạy tới đây chăm sóc hắn. Hắn rõ ràng một chút cũng không có cảm kích. Thà rằng để y tá đến chăm sóc chứ không muốn là cô. Đường nhanh mặc kệ cho Mạc Tiểu Mộc bỗng dưng nổi giận. Hắn trực tiếp từ đầu xoay một bên. Thái độ biểu hiện rất là rõ ràng. Tình cảnh bây giờ trở nên cực kỳ lung túng. Mạc Tiểu Mộc cảm thấy trên mặt tự như bị người khác tác cho một phát nóng rác. Mắt đỏ lên lập tức giận dữ chạy ra ngoài. Sau khi Mạc Tiểu Mộc đi, Tô Thiên ngược lại thở dài một hơi nặng nề. Trời sinh trên người cảnh sát có một loại chính khí chuyên khắc chế vật âm tà. Từ khi Mạc Tiểu Mộc đi vào phòng bệnh thì sau đó cô đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trên người giống như bị kim châm đau, báo hại cô phải liên tục tránh ra xa. Mạc Tiểu Mộc vừa đi, rốt cuộc cũng có thể thoải mái đôi chút. Tô Thiên đi vài bước về phía giường bệnh muốn xem xét tình hình Đường Nam ra sao. Không chờ cho tới nơi, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Lưu Tiểu Nhiên bộ dáng lo lắng, nét mặt tràn ngập nước mắt vọt vào, úc sát bên người Đường Nam, nghẹn giọng hỏi: "Đường Nam, anh sao rồi?" Lúc sáng cô chuẩn bị đến trường học, đợi cả buổi ở cửa ra vào cũng không thấy Đường Nam. Vừa đến gần nhìn, phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Cô còn tưởng rằng đường Nam có chuyện gì quan trọng cần làm, đi từ sớm nên lập tức không để ý. Kết quả, buổi chiều lúc 4-5 giờ, cô về đến nhà, vừa đúng lúc gặp phải cảnh sát đưa tin về nhà đường Nam Thế mới biết, đêm qua hắn bị thương ngoài ý muốn, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Trong lòng lưu tiểu nhiên lập tức bị nhéo chặt, sợ đường Nam có chuyện gì không hay xảy ra, cũng không về nhà mà trực tiếp thuê xe đến bệnh viện. Vào phòng bệnh, thấy đường nham nằm trên giường, nơi bả vai bọc dày đặc một lớp băng gạt. Nước mắt vốn đã ngừng chảy, bây giờ lại ào ào tuôn rơi Đừng khóc, đừng khóc. Anh đây không phải là không sao mà. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt khóc chảy nước mắt, trong lòng đường nham tan nát, muốn thò thay xoa tóc cô. Kết quả vừa khẽ cử động, lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt, lập tức nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Còn Tô Thiên thì tức tối tới đen mặt Một cái cản trở vừa đi Bây giờ thêm một cái yếu điệu như nước tới Là mình không thể nào nhúng vào Tình âm binh này rốt cuộc có cái gì hay Mà có khả năng hấp dẫn nhiều cô gái Vây quanh bên cạnh hắn ta như vậy chứ Đường Nam chỉ lo an ủi lưu tiểu nhiên Nên trực tiếp bỏ qua ánh mắt oán niệm Của yêu tình nhà mình Đừng có nói mưa Đạo quấn băng dày đến như vậy rồi vết thương chắc chắn rất là nghiêm trọng. Đang yên, đang lành, sao bị như vậy được? Em sợ chết khiếp đây. Bây giờ anh cảm thấy ra sao rồi? Còn có khó chịu hay không? Lưu tự nhiên lau nước mắt, không ngừng hỏi lung tung. Em nhìn đi, không phải tôi đang nói chuyện bình thường với em sao? Vết thương ngoài da mà thôi, dưỡng mấy ngày là lành. Nhưng mà bây giờ tôi đúng là cảm giác rất đau. Đường nham dữ mày, làm ra vẻ rất khó chịu. Vậy thì làm sao bây giờ đây Hay là em đi gọi bác sĩ qua Xem chút nha Lưu tiểu nhiên nghe xong câu này Thì lập tức hoảng loạn Mười vàng xoay người Chuẩn bị đi gọi bác sĩ Ôi không cần không cần đâu Em cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi Đường nham gọi to với cô Nhưng không phải anh đang đâu sao Em lại không giúp được gì Lưu tiểu nhiên hơi tự trách Sao lại không giúp được gì Em qua đây, giúp tôi lau xung quanh miệng vết thương đi, có khi dễ chịu hơn rất nhiều. Đường Nam nhất miệng cười, dùng ánh mắt nhìn về bã vai mình. Có giảm đau được hay không thì hắn chưa biết, nhưng có thể rút ngắn khoảng cách với cô nhóc này lại là thật. Bởi vì có miệng vết thương nên đường Nam không mặc áo. Ngoài những nơi bị băng gạt quấn quanh thì da thịt nơi khác đều phơi hết ra ngoài. Thật sự là được sao? Ánh mắt của Lưu Tiểu Nhiên lướt qua nửa trên trần trội của Đường Nam, rồi hỏi một cách mất tự nhiên. "Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Giờ tôi rất là đau, em không muốn giúp tôi ư?" Đường Nam lập tức tủi thân. "Đương nhiên là không rồi. Ừ, thôi được rồi, để em thử một lần nha." Lưu Tiểu Nhiên thấy Đường Nam không vui nên vội vàng đồng ý. Cô duỗi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, xoa nhẹ lên ngực hắn từ từ di chuyển xung quanh băng gạt Đường nham cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mang theo sự ấm áp di chuyển trên người mình Hắn cảm thấy nửa người mình tê rần vết thương nơi bã vai thật sự không còn đau như trước Lưu Tử Nhiên đặt một tay ở đầu giường tay khác đặt trên người đường nham Cả người cô biến thành tư thế nửa nằm sấp đầu cuối thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay cách đường nham rất gần Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng nơi chóc mũi của Lưu Tiểu Nhiên khi cô thở ra, còn có thể thấy cả lông tơ thật nhỏ trên gương mặt của cô. Bầu không khí trong phòng lập tức mập mờ, dường như có rất nhiều bong bóng nhỏ màu hồng lơ lửng trong phòng. Còn Tô Thiên, lửa giận đã xông tới đỉnh đầu rồi. Thật là một đôi muốn được giết dòng ngâm vợ Cái tình khốn đường nham này mới trước đây còn làm chuyện như vậy đối với mình mà chấp mắt đã tình trạng ý thiếp cùng cô gái khác. Đã vậy, hắn lại không thèm e dè trước mặt mình, thật là quá đáng. Kỹ thuật bắn của tên mặt chữ điền tối hôm qua đúng là quá kém. Cứ bắn chết hắn thì tốt rồi, bây giờ mình khỏi phải nhìn cái cảnh chướng mắt này. Có lẽ oán niệm của Tô Thiên quá là nặng, đến ngay cả đường nham đang thoải mái hưởng thụ việc được người đẹp xoa bóp, cũng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng truyền đến từ phi đối diện. Hắn quay đầu nhìn sang, lọt vào trong mắt hắn chính là một gương mặt xinh đẹp, còn đen hơn cả đáy nồi Ai, vừa quay đầu treo đùa, cô bé lưu tiểu nhiên, thì quên mất tô thiên, lần này thê thảm rồi. Có nhiều em gái đúng là một loại phiền não. Đường Nam thở dài bất đắc dĩ, đúng là đáng bị ăn đòn, nếu mà trong thực tế hắn nhất định bị kéo ra ngoài xử bắn 3 phút mới xong. Tiểu nhiên à, tôi nằm ở đây một ngày rồi nên bụng trống rỗng, rất là đói. Em tìm giúp tôi chút gì ăn nha. Đường nham nghĩ ra một lý do để tạm thời đẩy cô bé đi. Quả nhiên, Lưu Tiểu nhiên nghe xong câu này thì vội vàng đứng dậy. Dặn hắn ngoan ngoãn chờ ở đó đừng có lộn xộn, rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh đi tìm đồ ăn. Đợi sau khi tiếng bước chân biến mất, đường nham mới dùng ngón tay gõ gõ mét giường. Rồi nói với Tô Thiên Nào, ngồi đây đi Thôi, tôi đứng cũng được Dù sao cũng không có ai quan tâm Tôi đều như một số người Có tận mấy hồng nhan tri kỷ Sợ mình bị tuổi thân Chỉ một câu ngắn ngủi Mà đầy mùi axit Ô chào, ai là làm vỡ bình giấm chưa Mỗi lần tôi chạm vào cô Không phải cô đều muốn chết Muốn sống hay sao Sao nhìn tôi thân thiết với em khác Thì bay ra nét mặt này Lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển Thật sự không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì Đường nham nhét miệng nói Anh Tô Thiên vô cùng tức giận Tình khốn này nhẹ lời tiết chữ Với lưu tiểu nhiên như vậy Sao đến lượt cô thì lập tức biến thành người khác Cứ châm chọc khiêu khích mãi Thôi nào đừng có nóng giận Vừa nãy là tôi quên mất cô Xin lỗi nha Nhanh qua đây ngồi đi Tôi đã bị thương thành vậy rồi Cô cũng đừng so đo nhiều Đường nham khuyên, tội thiên hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu. Sau khi do dự vài giây, cô vẫn không nhịn được mà làm theo yêu cầu của đường nham ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu yêu tinh rất là ngoan, tiếp theo thì xa bóp như cách mà lưu tiểu nhiên vừa làm. Tôi đây sắp đau chết mất rồi. Đường nham dặn dò cô một cách không khách khí. <cười> đau chết cho đáng đời anh. Tôi thiên ngoài miệng thì không chịu yếu thế, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để tay lên. Bàn tay nhỏ không xương lạnh buốt lướt qua, giống như cơn gió nhẹ trong ngày hè chói chan. Nó xưa tan oi bức trong người, lại giống như gông xiền có thể giữ đau bút. Cảm giác trái ngược hoàn toàn bên lúc lưu tiểu nhiên xoa bóp. Nhưng mà chẳng qua, đường nham đều cảm thấy rất dễ chịu. Lập tức cảm thấy mình sắp biến thành em ma có dạng hậu cung trong truyền thuyết. Vậy thì nhận vết thương này cũng là đáng à. Qua một lúc lâu, Lưu Tiểu Nhiên mới bưng một tô sứ đi vào. Cô nói với vẻ ấy nấy. Trong bệnh viện chẳng có món nào khác, chỉ có chút cháo loãng mà thôi. Anh cứ uống hết đi nha, đợi lát nữa em về nhà, hầm ít canh xương mang qua cho anh. Không sao, không sao, có cháu uống là ngon rồi. Vừa hay bây giờ tôi cũng phải ăn thanh đạm thì vết thương mới nhanh lạnh. Có điều tôi thế này chắc không có tự ăn được. Không thì em đút cho tôi đi. Đường nham nhìn Lưu Tiểu Nhiên rồi nói với ánh mắt chờ mong. Tôi thì ngồi bên khác liếc mắt qua, chửi thầm trong lòng. <cười> Đồ khốn biết ngay sẽ giả bộ dáng đáng thương mà. Dạ được rồi, để em đút nha. Lưu Tiểu Nhiên nói xong thì để tô sứ qua chiếc bàn bên cạnh rồi cẩn thận đỡ đường nham lên. Để hắn dựa vào đầu giường. Còn cô rất biết ý mà kê thêm cái gối. Sau khi làm xong, lúc này cô mới bưng tô sứ lên, rồi dùng thìa múc một thì cháo, đưa lên miệng thổi cho ngồi, rồi mới đưa tới bên miệng đường nham. Đường nham nghe lời hái miệng nuốt. Đây là cháo bình thường, nhưng mà trong lòng hắn lại ngon như sơn hào hải vị. Tôi cháo nhanh chóng thay đáy, lúc này đường nham mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lúc vừa tỉnh lại, thật sự hăng đói kinh khủng, bụng có cảm giác như thiêu như đốt, khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào. Sao rồi? Nhất định là chưa no đâu. Anh lót dạ trước, em về nấu canh chanh nha. Lưu tiểu nhiên nói xong thì đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng vội, chờ chút. Đường nham vội gọi cô lại. Dạ, có chuyện gì? Lưu tiểu nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn. Ai, cô nhóc ngốc, cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi. Trời đã tối rồi, lúc này cũng nửa đêm, không cần thiết phải về nhà nấu canh cho tôi đâu. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, đã bận việc ở đây cả nửa ngày rồi. Tôi ở đây có bác sĩ và y tá chăm sóc, em không cần lo lắng cho tôi. Tay đường nham chỉ ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ trời đen như mực. Sao em có thể đi được? Để anh một mình chỗ này em rất là lo. Lưu Tiểu Nhiên rất là kiên trì Ngoan, nghe lời đi Tôi cũng không cần nhiều người chăm sóc Có bác sĩ và y tá là đủ rồi Em về trước đi Nếu lo thì ngày mai lại đến với tôi Đường Nham lại khuyên bảo Khuyên hết lời Lúc này Lưu Tiểu Nhiên mới không tình nguyện Đồng ý rời đi Lúc phải đi còn bước từng bước Cẩn thận vô cùng không muốn <cười> Tình cảm em gái này đối với anh Khá là sâu đậm đó Lớn lên lại xinh đẹp như vậy Mà ánh mắt lại kém như thế chứ Tô Thiên khoanh tay trước ngực Lời nói là nhạt Sao Chủ nhân của cô Ngọc Thụ Long Phong Được người khác yêu thích là điều rất bình thường Mau lại đây Ngồi gần tôi chút Đường nham vẫy tay với Tô Thiên Lần này Tô Thiên không nhiều lời Rất lưu lát ngồi xuống Sau đó trước ngực cô xuất hiện một bàn tay Nè anh làm gì vậy chứ Tô Thiên hoảng sợ Phản xạ có điều kiện đẩy tay hắn ra. Vốn dĩ không đụng đến miệng vết thương, nhưng mà đường nham lại kêu lên. đau đau đầu, cô làm gì vậy chứ? Là mưu sát tôi sao? Đường nham cao mày, bội dáng giống như đau thật. Ai bảo tự dưng anh đồng tay đồng chân? Tôi cũng không đụng đến miệng vết thương, chắc là không quá đau, đúng chứ? Nhìn thấy bộ dáng đường nham đau đớn, tôi thiên có chút chột dạ Không đâu cô thử xem Sớm biết thế này Khi nãy nói lừa tiểu nhiên ở lại Tôi bảo gì cũng ngoan ngoãn nghe lời Cũng không phải chịu đau như thế này Đường nham hối hận không thôi Anh Thôi quên đi Lần này anh là bệnh nhân Nên để cho anh tùy ý Lần này tôi sẽ không phản kháng đâu Tôi thiên đỏ mặt cuối thấp đầu Cô không muốn đường nham cảm thấy mình không tốt Cũng không muốn bị người phụ nữ kia Vượt lên trên mình Thật ạ Lần nào cũng bảo như vậy Cứ làm tôi phải tức giận Cô không thể nào trực tiếp ngoan ngoãn Nghe lời như này sao Tay của đường nham lại mấy mó lung tung Ngoài miệng cũng không có buông tha Nè đau nhẹ chút Sao anh vẫn biến thái như vậy chứ Tôi thiên than thở Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn Tôi biến thái Nhưng mà cô thích đúng chứ Đường nham nở nụ cười dâm đảng hỏi Cho dù tôi nói thích Anh, bây giờ có được không? Tô Thiên liếc hắn. Nói xong, còn cố ý lướt qua nửa người dưới của đường nham. Hừm, giỏi, cô khiêu khích tôi sao? Cảm thấy tô nghiêm đàn ông bị vũ nhục. Đường nham thở về phò, vươn tay túm cánh tay của Tô Thiên. Kết quả không ngờ đụng trúng miệng vết thương. Ngay lập tức khiến hắn đầu tới nhe răng trợn mắt. Tô Thiên thấy hắn như vậy thì cười ha ha, cười đến mức. Thất Lân còn không đứng thẳng được. Được rồi, nói chuyện chính, cô đỡ tôi đứng lên, tôi muốn đi vệ sinh đã nhịn một hồi lâu rồi. Đường Nam bị cười nhạo nên xấu hổ không thôi, nhanh chóng chuyển đề tài. Tù thiền vội đứng dậy, tay đỡ sau lưng hắn, mới dùng một chút lực, Đường Nam lại kêu. Đầu đau, đừng có nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Miệng vết thương giống như bị rách ra. Đường nham đau đớn nên trên trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Tay thù thiên lập tức cứng lại, không biết nên để hắn nằm xuống hay là vẫn tiếp tục giúp. Rất đau sao? Có phải đụng đến miệng vết thương không? Bây giờ làm sao bây giờ? Hay là anh nằm xuống trước đi? Ai rất là đau, muốn di chuyển một chút cũng không di chuyển được, đỡ tôi về chỗ cũ đi. Đường nham cắn răng. Thù thiên lại cẩn thận đỡ hắn lên trên nệm. Sau đó là lắng nói anh như thế này không thể nào di chuyển được Muốn đi vệ sinh sao có muốn tìm người đến giúp hay không Ngoài cửa phòng bệnh có hai cảnh sát thay phiên đó Cảnh sát Cảnh sát đứng trước phòng bệnh của tôi Mà làm gì Đường Nam vô cùng nghi hoặc nhìn về bên ngoài cửa Cho dù mình có cứu người mà bị thương Nhưng cảnh sát cũng không cần long trọng như vậy Đặc biệt cử người đến trong coi hắn Làm giống như là giám thị Tôi cũng không biết, dù sao, bọn họ ở đây từ lúc anh bà phòng phẫu thuật, phải tìm một chút trợ giúp đúng chứ? Tô Thiên hỏi, giúp cái gì mà giúp? Bọn họ vào thì tôi cũng vẫn không thể di chuyển. Thôi hỏi, cô đưa tìm cho tôi cái chai, tôi giải quyết tạm. Đường Nam phân phó, dùng chai nước thì dùng thế nào? Tô Thiên lậm nhẫm trong miệng đến nửa ngày mới phản ứng được, mặt đỏ lên, quăng những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, chạy đi tìm chai nước. Tiếp nửa ngày, đốt cuộc, phát hiện ra một cái cốc nhựa bên cạnh bình nước. Tù thiên nhanh chóng lấy về phòng bệnh cho đường nham. Cũng may, bên này là phòng chăm sóc đặc biệt, người vốn không nhiều. Bây giờ đã khuya rồi, hành lang càng im lặng hơn. Người cảnh sát trong coi đang chơi điện thoại nên không phát hiện điều lạ kỳ. Chính là cái cốc nhựa lơ lửng trong không trung. Nè, cái cốc này cũng dùng được, đúng chứ? Đầu Tô Thiên rủ xuống đưa đồ vật trong tay đến trước mặt đường nham. Đường nham giải quyết xong, ngay lập tức cảm thấy sảng khoái, cả người thoải mái. Còn Tô Thiên nhanh chóng vứt cái cốc trong tay vào thùng rác, sau đó dùng khí đen trong người để tẩy rửa hai tay, giống như loại bỏ mùi vị kỳ dị. Lão Ngô lúc đầu cũng không tin đường nham, không biết sao trở thành một câu khuyên răng. Bây giờ chuyện phát triển theo đúng như lời đường nham nói. Nghĩ tới đây lão ngô trợn mắt trừng mạc tiểu mộc Đều do con nhóc này mà ra Ông đã bảo cô ta ngoan ngoãn chờ trong cục Cô lại dám không nghe lời chạy ra ngoài Còn to gan ra tay cứng đối cứng với nghi phạm Phải biết là lúc ấy kẻ kia cầm súng đang uy hiếp con tin Thật đúng là không hiểu chuyện Giờ thì hay rồi Cô khiến ông phải cúi đầu nói chuyện với người khác Mạc Tiểu Mộc bị ánh mắt cảnh cáo đâm cho co rúng, chột dạ cúi đầu. Cô cũng là tốt bụng hỗ trợ thôi. Nếu không phải người đàn ông kia phản ứng nhanh, thì cô đã đắc thủ rồi. Ôi nói tới nói lui, vẫn là thực lực của cô không đủ, cũng không có gì để oán trách. Chuyện kia, anh đoán không nhầm đâu. Là chúng tôi thua. Tạm thời không đề cập tới bản án của Tô Thiên, nhưng vụ án này có ảnh hưởng lớn, Nên chúng tôi sẽ nói cho anh tình hình điều tra. Đến lúc đó, hy vọng anh phối hợp thật tốt. Trong cục còn rất là nhiều việc, tôi không quấy rầy nữa. Tiểu Mộc à, chăm sóc cậu đường đây cho tốt. Người ta là vì cứu cô nên mới bị thương. Đừng vì chút chuyện nhỏ đã hờn dỗi bỏ đi. Lão Ngô đứng dậy dặn dò Mạc Tiểu Mộc. Là do anh ta không biết điều. Mạc Tiểu Mộc phản bác. Nhưng sau khi ánh mắt cô chạm phải nét mặt nghiêm túc của lão ngô, thì khi thế lập tức xìu đi. Cô lậm nhậm nói một câu, biết rồi. Chờ cho lão ngô ra khỏi phòng bệnh, Mạc Tiểu Mộc mới ngồi xuống ghế với nét mặt không vui. Ôi, tôi nói này, nếu cô thật sự không muốn ở đây, thì về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không tố cá với đội trưởng các cô đâu. Đường Nam thấy Mạc Tiểu Mộc không vui thì đề nghị. Mặc dù cô ta cũng xinh đẹp, Vui tai vui mắt. Nhưng mà dưa hái xanh thì không ngọt. dáng vẻ không tình nguyện của cô ta thật khiến cho người ta không thoải mái. Tôi vẫn biết có ơn thì phải trả. Cảnh sát tôi có mệt cũng sẽ chăm sóc anh mấy ngày. Chờ anh xuất viện rồi thì chúng ta cũng thanh toán xong. Về sau đường ai nấy đi. Tốt nhất bệnh viễn đừng có gặp nhau. Mạc Tiểu Mộc thở phì phò. Thật sự không cần cô cảnh sát hao tốn nhiều tâm trí như vậy đâu. Tôi sẽ chăm sóc vết thương cho đường nham. Hơn nữa với tình huống lúc ấy, tôi nghĩ cho dù không phải là cô, thì anh ấy cũng sẽ ra tay giúp thôi. Cho nên, cảnh sát mạc à, cô không cần để trong lòng đâu. Lưu tiểu nhiên vẫn luôn im lặng ngồi trong góc, đột nhiên mở miệng nói. Không được, tôi cũng có nguyên tắc. Với cả giờ tôi mà đi, thì đội trưởng của chúng tôi nhất định sẽ mắng tôi chết. Tôi biết cô là bạn gái của cậu ta, nên đừng có sợ. Tôi đâu có định cướp người đàn ông của cô đâu. Mạc Tiểu Mộc liếc nhìn Lưu Tiểu Nhiên lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Nhiên bị những lời này của cô làm cho nghẹn tới đỏ bừng mặt. Môi Lưu Tiểu Nhiên giật giật nhưng mà không biết nên nói gì. Mình có ý tốt khuyên cô ta. Sao người này là có thể nói như vậy? Thật là ai sợ cô ta cướp chứ? Đường nham sẽ không thích loại con gái dữ dằn như vậy đâu. Đường nham nhận ra bầu không khí giữa hai cô gái không thích hợp Nên vội vàng hòa giải Được rồi, tiểu nhiên ạ Cô ta thích thế nào thì kệ đi Đừng để ý đến cô ta Nào, mới sáng sớm em đã mang đồ đến cho anh rồi Nhất định tốn rất là nhiều tâm tư Em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát Tối qua anh ngủ không ngon nên muốn ngủ bù Nói rồi, hắn thần trọng rút vào trong chăn Dạ, vậy anh nghỉ ngơi nhanh nha Lưu Tiểu Nhi nghe lời thì gật đầu Không để ý tới Mạc Tiểu Mộc Cô giúp đường nham vén góc chăn Rồi ngồi nơi đầu giường nghịch điện thoại Mạc Tiểu Mộc bị phất lờ Nên tức tiếng mức toàn thân phát rung Tên đàn ông thối này có cái gì tốt chứ Được thôi Không chấp nhặt với anh ta Chỉ cần làm vết thương của anh ta nhanh khỏi Là cô có thể vạch rõ giới hạn với anh ta rồi Đúng Không phải nói ăn gì bổ nấy hay sao Mình đi kiếm huyết heo, xương sườn nấu canh. Nói không chừng, có thể làm cho anh ta nhanh hồi phục. Nè, cô trông ở đây nha, tôi đi làm chút gì cho anh ta ăn. Mạc Tiểu Mộc ném lại câu đó rồi thản nhiên rời đi. Câu này của cô ta khiến Lưu Tiểu Nhiên cạn lời một lúc lâu. Chẳng qua cô ta đi thì cũng tốt, tránh cho hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ không được tự nhiên. Trên đường về nhà, Mạc Tiểu Mộc cố ý vòng quanh chợ mua một đống nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tự tay nấu canh. Trước đây lúc còn ở trường cảnh sát cô ta là kiểu con gái mạnh mẽ nên chưa từng học qua nấu ăn bao giờ. Bây giờ đi làm rồi có đôi khi cô sẽ nấu một hai lần. Có điều cũng chỉ giới hạn mấy món như cà chua xào trứng mà mùi vị còn rất bình thường. Về phần nấu canh thì cho tới bây giờ cô chưa từng nấu qua. Chẳng qua Mạc Tiểu Mộc nghĩ Dù sao bây giờ đã có rất nhiều tài liệu trên mạng rồi, tải đại một cái rồi làm theo là được. Có lẽ cũng không quá khó khăn, cho nên cô mới đánh bạo định tự mình làm. Bận rộn luôn cuốn tay chân một lúc, Mạc Tiểu Mộc mới giải quyết xong nồi canh một cách khó khăn. Nhưng nhìn thấy tác phẩm của mình, cô vừa kích động lại vừa vui. Cô nhanh chóng bỏ hộp để mang đến bệnh viện, muốn khiến Đường Nam mở mang kiến thức về tay nghề của mình. Ngay cả đống lộn xộn trong phòng bếp cũng không kịp thu dọn. Lúc này đã hơn 11 giờ trưa. Đường Nham vừa tỉnh dậy thì bụng lại đói. Lưu Tiểu Nhiên đang định đến phòng bếp bệnh viện xem có cái gì ăn không. Thì đúng lúc Mạc Tiểu Mộc đẩy cửa đi vào. Hai cô gái cứ như vậy chạm mặt nhau. Ủa, cô định đi đâu? Mạc Tiểu Mộc tò mò hỏi. À, Đường Nham đói rồi nên tôi xuống phòng bếp bệnh viện lấy chút đồ ăn. Lưu tiểu nhiên đáp, không cần đâu, tôi nấu xong rồi, nè, cô cho anh ta ăn đi. Mạc tiểu mộc đưa hộp cơm trong tay tới. Cái này không hay lắm đâu. Lưu tiểu nhiên hơi do dự. Đừng có từ chối nữa, nhanh lên đi, tôi chỉ muốn anh ta bổ sung thêm chút dinh dưỡng, dưỡng thương thật tốt, do vậy tôi cũng nhanh được giải thoát. Đối phương đã nói thành khẩn như vậy, Lưu tiểu nhiên cũng không tiện từ chối, dù sao đồ cũng đã làm xong. Cô cứ tự nhiên nhận thôi. Cô bỏ cơm canh trong hộp ra chén rồi đút cho đường nham ăn. Đường nham cúi đầu nhìn nước canh đen xì trước mặt. Đột nhiên có loại cảm giác xấu mới nhìn không được, mở miệng nói. Uầy, canh gì đây? Sao lại có màu này? này nè, cô sẽ không cố ý bỏ thêm gia vị gì vào bên trong chứ? Tôi là cảnh sát nhân dân chính trực nha. Sao có thể làm ra loại chuyện bẩn thiểu này được? Trong này bỏ rất nhiều thứ ít khí bổ huyết tốn rất là nhiều tiền anh đừng có nhặt xương trong trứng nữa Mạc Tiểu Mộc đen mặt thành quả mà mình bận biểu cho thí trưa mới làm ra là bị người ta nhìn thoáng qua đã bác bỏ là ai cũng sẽ không thấy vui đâu Đường nhằm nghĩ mặc dù tinh khí của cô gái này xấu nhưng mà cũng là người tốt chắc sẽ không nhàm chán đến như vậy mình cứ bám lấy người ta không buông thì có hơi quá đáng được rồi Vậy cứ nếm thử tài nghệ của cô ta xem sao. Đường nham vừa hái miệng nuốt một thịa canh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sao rồi sao rồi? Ăn được không? Mạc tiểu mộc thấy nét mặt không thích hợp của đường nham thì vội vàng tiến lên tò mò hỏi. Đường nham không lưng phung ra toàn bộ. Lưu tiểu nhiên nhanh chóng đặt cái bát trong tay sang một bên vội nhẹ vào lưng hắn. Anh sao vậy chứ? này nè, cô làm cái quái gì vậy chứ? Rất là khó ăn, rốt cuộc là muốn làm tôi mau khỏe, hay là muốn tôi bệnh nặng thêm. Đường Nam câu mày, hắn thề, đây thật sự là thứ khó ăn nhất mà hắn từng ăn. À, không thể nào chứ, rõ ràng tôi đã làm theo hướng dẫn trên Baidu rồi mà, sao có thể nào như vậy được? Nét mặt của mặt tiểu mộc nghi ngờ, tự mình cầm bát trên bàn uống một ngụm, chưa được một giây đã phun ra. Ôi trời, sao khó uống như vậy, vừa chát vừa mặn còn có mùi tanh. Bản thân mình cũng không có uống nổi Rốt cuộc cô bỏ cái gì vào trong Đường nham không nói Chị hỏi Tôi chỉ cho đồ gia vị Cậu kỹ, gừng Và một con cá chép Không có gì khác lạ Mạc tiểu mộc nhớ lại nguyên liệu nấu ăn Đều bình thường mà Sao hương vị là biến thành như vậy được Cô đã làm từng bước theo hướng dẫn trên mạng Đầu tiên là làm sạch cá Rồi bỏ vào nồi Khoan đã làm sạch Cô nhớ cá mua về là cá sống Chưa có xử lý qua Trời tiêu rồi Quên mổ bụng cá Thảo nào mùi vị quá dị như vậy Mạc Tiểu Mộc hung hăng nhéo cánh tay mình Hối hận không thôi Chỉ vì một lần bất cẩn Mà mọi công sức từ sáng tới giờ đều vô ích Còn náo loạn vừa ra ngoài cười to nói Mạc Tiểu Mộc nhất thời Cũng không dám nhìn hai người Chột dạ ngồi sang một bên Chuyện này thật xấu hổ làm sao Lưu tự nhiên lấy khăn tay lau khuấy miệng cho đường Nam sau đó khuyên nhũ. Thôi quên đi, canh đã không uống được rồi, cứ để sang một bên. Em đến căng tin mang chút đồ ăn cho nha. Nói rồi, cô liền xoay người rời đi. Phòng bệnh to như vậy chỉ còn một nam một nữ im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Đường Nam cảm thấy có chút không được tự nhiên, nên chủ động mở miệng tìm đề tài. À... Tối hôm đó, người cử ngác tôi cũng bị thương. Anh ta sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng hay không? Anh còn chưa biết sao? Tôi cứ nghĩ hai đồng nghiệp bên ngoài đã nói với anh rồi. Lúc đó người đàn ông kia đứng vị trí không tốt, viên đạn đúng lúc bắn vào giữa lưng anh ta. Sau khi đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi, thi thể vẫn còn nằm ở nhà xác. Nếu anh ta dơ tay chịu trói sớm hơn một chút thì không đi đến kết cục này rồi. Mạc Tiểu Mộc thở dài một hơi có chút thương cảm. Đây là mạng người đầu tiên kể từ khi cô theo nghề cảnh sát cho thế nay. Căn bản không thể nào dễ dàng tiêu tan được. Chết rồi ư. Rất đáng thương. Có điều so với mình mà nói thì đây lại là chuyện tốt. Tay đường nham gõ nhẹ lên mét giường có chút đâm chiêu thầm nghĩ. Người đàn ông mặc chữ điền kết thúc sinh mệnh với phương thức này. Chắc chắn là vô cùng không cam lòng. Oan khí bên trong hồn phách cũng rất dễ dàng phải lưu lại mãi. Hơn nữa căn cứ vào phân tích thời gian. Cho dù hồn phách của hắn thật sự xuất hiện, nhưng nghĩ đến sức mạnh cũng không được ổn định. Hẳn là còn ở gần thi thể của chính mình. Cửa hàng hợp tác cùng Trương Lương mới bước vào giai đoạn triển khai. Lúc này trong tay đúng là không có gì. Nếu có thể bắt được linh hồn của người đàn ông mạch chửi điền ra sức dạy dỗ một phen, nhất định Hắn ta sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực Thật sự là ông trời Cũng đang giúp mình Không phải mà vô duyên vô cớ Là cho một cơ hội tốt như vậy đâu Xem ra phải nhanh chóng hành sự Bằng không sẽ bỏ lỡ cơ hội này Chờ đến khi sức mạnh linh hồn Của người đàn ông mặt chữ điền Đã được củng cố Đến lúc đó bắt được hắn cũng rất là phiền phức Lúc này Lưu tiểu nhiên Quay trở về với gói đồ ăn trên tay Đường nha buộc lòng Phải dừng ý định này Thức ăn trong căng tin bệnh viện vẫn là cháo và đồ ăn kèm, không dầu không mỡ nhưng lại phù hợp cho người bệnh. Lưu Tiểu Nhiên cố ý mua thêm một phần cho Mạc Tiểu Mộc, còn mình thì bưng bát đưa cho đường nham trước. Nhìn thấy hai người tình trạng y thiếp, người nông ta nông, Mạc Tiểu Mộc cảm thấy cả người không được tự nhiên nên bưng đồ ăn ra cùng ăn với đồng nghiệp bên ngoài. Lúc chiều Mạc Tiểu Mộc kiên trì muốn ở lại phòng bệnh giúp đỡ chăm sóc đường Nam Có thể vì lúc trước náo loạn thành trò cười, cho nên lần này cô phá lệ để tâm cẩn thận, không còn chỉ tóc bay đã phát cấu, ngược lại làm cho cách nhìn của đường nham về cô cũng thay đổi không ít. Đợi cho tới tối dưới sự trợ giúp của miệng lưỡi ba tấc không lạng của đường nham, thành công lừa được hai cô gái rời đi. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, có người bên cạnh trong chừng chắc chắn không có dễ hành sự cho nên mới khiến mấy cô gái đi trước sau đó thì gấp rút thả Tô Thiên từ trong hồ lô ra sương mù màu đen trong hồ lô bay ra ngoài ở giữa không trung thì thay đổi ngưng tụ thành một thân ảnh xinh đẹp mỗi lần xuất hiện đều có thể làm cho người ta cảm thấy kinh diễm khác thường Tô Thiên thư thư phục phục dũi thắt lưng mệt mỏi vui sướng nói ai rốt cuộc đã có thể ra ngoài hít thở không khí được rồi bên trong tối ôm chán muốn chết tuổi thân cho cô rồi nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào khác nếu cô ra ngoài vào ban ngày sẽ rất là hao tổn hồn lực chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm chờ sau này sức mạnh được tăng cường rồi thì không cần lo về chuyện này đâu đường nham khuyên giải tôi biết rồi tôi chỉ không vui nên oán trách chút thôi uhm, thương thế của sao rồi tôi thiền thân thiết hỏi uhm, tốt hơn nhiều rồi Bây giờ tôi có thể di chuyển cơ thể trong một phạm vi nhỏ. Lại đây, tôi có chuyện vô cùng quan trọng phân phó cô đi làm. Đường nham vẫy tay với Tô Thiên. Là chuyện gì? Cô có còn nhớ người đàn ông mặc Chữ Điền bắt cóc tôi đêm hôm đó hay không? Tôi nghe Mạc Tiểu Mộc nói anh ta đã chết rồi. Thi thể đang được đặt ở nhà xác của bệnh viện. Hồn phách của anh ta chắc chắn cũng được giấu ở nơi đó. Trong tay tôi là Trương Bùa Định Hồn. Cô hãy bí mật dăng lá bùa trương này lên cửa nhà xác. Nhất thiết không để ai phát hiện ra. Làm như vậy có thể tạm thời vây khốn hồn phát của hắn ta. Chờ thương thế của tôi đỡ hơn, tôi sẽ đi thu thập hắn. Trong mắt của đường nham xẹt qua một tiên lạnh lung. Nhà xác nơi đó đều là thi thể, rất đáng sợ. Tôi, tôi không dám đi đâu. tôi thiền lắp bắp. Ai... Cô là ma rồi, có cái gì đáng sợ đâu. Hơn nữa, năng lực hấp thu trên người cô rất mạnh. Bây giờ ma quỷ bình thường thấy cô trốn còn không có kịp. Sao còn dám đi trước mà tiếp cận chứ? Thật là lá gan quá là nhỏ rồi. Lấy khi phách lúc trước tính toán chủ và thợ ra đi. Nghe lời, nhanh lên. Đường nham thúc giục. Được rồi. Tô Thiên do dự một hồi lâu mới không tình nguyện, cầm lá bùa đi ra cửa. Tùy nói bây giờ cô đã biến thành ma rồi. Nhưng những thứ nên sợ thì vẫn sợ thôi. Hành lang ban đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có y tá trực ban đi qua đi lại, mà y tá cũng không thấy được sự tồn tại của Tô Thiên, nên quỷ muội cứ như vậy ngành ngang đi đến nhà xác. Ổ khóa to của cánh cửa sắt, nhưng không khóa được khí âm lạnh lẽo bên trong. Tùy Tô Thiên không cảm nhận được cơn lạnh, nhưng mà cảm giác sợ hãi vẫn khiến cho lòng cô phát đung. Cũng may như đường Nam đã nói Không có gì đáng sợ tiếp cận cô Lúc này nhìn từ khe cửa Cô mới thuận lợi tìm được Một góc vắng vẻ Dán bùa vào Một vòng sáng vàng nhạt vây quanh lá bùa Chầm rãi lan tràn Ba phủ toàn bộ nhà xác Lúc này sau cửa mơ hồ vang lên Tiếng gào rú Có vẻ mang đầy sự phẫn nộ và không cam lòng Khiến tô thiên sợ tới mức Vội chạy về phòng bệnh sau rồi? Làm việc xong chưa? Có thuận lợi hay không? Đường nham lo lắng hỏi Làm xong rồi Tôi dán lá bùa theo lời anh dặn Nhưng hình như tôi nghe thấy có gì gào thét bên trong Rất đáng sợ Tôi tranh thủ chạy về nên không nhìn kỹ Âm thanh đó cứ vặn vặn bên tay cô Tôi thiền chỉ nghĩ thôi Đã thấy sợ rồi Gào thét sao? Trong nhà xác sao lại có tiếng như vậy được à, Nhưng mà thôi không sao Chỉ cần lá bùa được dán ở đó Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Lá bùa định hồn đó là bùa trung cấp. Tôi phải luyện rất lâu mới vẽ ra được một tấm như vậy. Không có sức mạnh lớn thì không thể nào phá kết giới của nó được. Đường Nam vỗ vỗ ngực, yên tâm rụt vào trong chăn. Lão Ngô có sang thăm hỏi tiện điều tra một phen. Sau khi xác định đường Nam và nhóm Trương Thiên không có vẻ gì là tội phạm, mới điều hai viên cảnh sát trong cửa về. Nhân mạc tiểu mộc thì vẫn ở lại bệnh viện giúp đỡ chăm sóc đường nham. Ban ngày có hai người đẹp, một trái một phải hầu hạ. Muốn ăn gì cũng có người đút đến tận miệng. Muốn lấy cái gì cũng có người đưa tận tay. Ban đêm, lại có một em gái ma nóng bỏng cùng trò chuyện, cùng ngủ. Đường nham cảm thấy mình sung sướng tới sắp thăng thiên. Tâm trạng tốt miễn bàn, thường thế cũng nhanh chóng khôi phục. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể xuống giường tự do hoạt động. Trong lúc này, Trường Lương đến thăm hắn hai lần, cũng báo cáo tiến độ tu sử mặt tiền của cửa hàng cho hắn biết. Thiếm Chu ở hẻm Liễu Hoa nghe tin Đường Nham bị tai nạn, cũng đặc biệt đưa canh gà tới. Nhờ phút của Đường Nham mà bây giờ chú Chu đã không thể ra ngoài đánh bài rồi, trong nhà cũng yên ấm hòa hợp, nên bà rất là cảm kích Đường Nham. Cứ như vậy lại qua mấy hôm, Đường Nham mới quyết định kế hoạch bắt hồn phát Của người đàn ông có khuôn mặt chữ điền Hắn đặc biệt nhờ lưu tiểu nhiên Về cửa hàng mang xích viêm đến Hơn nữa còn có sự hiệp trợ Của Tô Thiên Tỷ lệ thành công rất lớn Đợi đến 12 giờ đêm Trong hành lang tĩnh lặng không một tiếng động Đường nham và Tô Thiên Mới rời khỏi phòng bệnh Cẩn thận từng ly từng tí đến gần nhà xác May là dọc đường rất an toàn Không bị em gái hội sĩ nào Phát hiện ra Từ 2 tiếng trước Lúc mà người trong coi nhà xác tan làm, Tô Thiên đã âm thầm lấy được chìa khóa từ phòng nghỉ của ông ta. Vậy nên, khóa lớn trên cửa sắt cũng chẳng còn tác dụng gì đối với đường Nam Trước khi vào, hắn dùng nước vô căng lau mắt. Bây giờ mới có thể thấy đại khái các đường nét khí vận trong không trung. Vì nơi này có nhiều thi thể nên âm khí rất nặng. Khí màu đen và màu xám quấn vào nhau lẫn vẩn. Xen giữa đó là ánh sáng màu vàng nổi bật Khiến người khác chú ý Đường Nham biết Ánh sáng đạo pháp của bùa định hồn Chỉ là lúc này ánh sáng vàng kim Đã dần mờ đi Lúc sáng lúc tối Gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào Một lá bùa trung cấp Rõ ràng có thể duy trì được đến vài ngày Xem ra quỷ hồn trong đó Phản kháng rất gay gách Sắc mặt của đường Nham trở nên nghiêm túc Để phòng việc, lát nữa phải đấu với hồn ma, mặt chữ điền kia. Nếu gây ra động tĩnh lớn sẽ bị mọi người phát hiện. Đường nham đóng chặt cửa khóa kín cửa nhà xác xong, lại dán thêm một lá bùa ngăn tất cả tiếng động lọt ra ngoài. Khâu chuẩn bị đã xong xuôi. Lúc này hăng mới dời mắt đến vô số thi thể lạnh như băng xếp thành hàng trong phòng. Kết cấu nơi này rất đơn giản chỉ là phần một căn phòng thành những ngách vuông nhau nhỏ nhỏ. Sau đó thu xếp khay lạnh, bỏ thi thể vào thôi. Vậy nên toàn bộ không khí đều tắt ra vẻ lạnh lẽo, âm trầm. Tô Thiên kéo nhẹ ống tay áo của đường nham, rùng rảy nói. Nè, anh thấy được con quỷ kia sao? Vẫn chưa thấy, không biết là trốn đi ngõ ngách nào rồi. Chúng ta chia nhau ra tìm. Chẳng phải đã bảo cô đừng sợ rồi sao? Nó chắc chắn không phải là đối thủ của cô đâu. Hơn nữa còn có tôi ở đây giúp cô cơ mà. Đường nham thấy ánh mắt mất tự nhiên của cô thì vội vàng an ủi. Được rồi. tôi thiền khẽ đáp rồi tập trung toàn lực tìm con quỷ nam nhân kia. Nhắc cũng kỳ, con quỷ mặt chữ điền hẳn không thể nào nấp đi đâu được. Sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi. Nhưng một người một ma kiếm cả buổi mà chẳng ra chút manh mối. Lẽ nào nó đã chui vào hang hốc nào rồi rời khỏi nhà xác? Không thể nào. Theo lý thì mấy hồn phách mới Không thể rời khỏi thân thể trong thời gian quá lâu Vậy thì sao lại không tìm được Sắc mặt đường nham trở nên nghiêm túc Mày cũng nhíu chặt Trong lòng thầm tính đến đủ loại khả năng Lúc trước hồn phách của tô thiên Cũng dần lên từ oán khí Sức mạnh lại mỏng manh yêu ớt Miệng cưỡng lắm mới tụ lại thành hình người Ngay cả ngũ quan cũng mờ ảo Có lẽ năng lực của tên quỷ nam hoặc chữ điền này Không hơn cô bao nhiêu chắc chắn không thể rời đi trước hàng được hẳn là còn đang nấp ở đâu đây nghĩ như vậy đường nham ngồi sổm xuống lấy ra nến thơm cất kỹ chuẩn bị thử xem có thể dẫn dụ con quỷ kia ra ngoài không mấy thứ này đều do hắn lừa lưu tiểu nhiên nói trong lòng hơi phiền muộn muốn đi tê bái cho phạm nhân đã chết nên cô bé mới mang đến cho hắn nghe mạc tiểu mộc nói tên thật của tên mặt chữ điền là ứng phong Đường nham vào một loạt hay lạnh mới tìm được tên này Hít thở hai hơi thật sâu rồi kéo ra Một thi thể trùm vải trắng xuất hiện ngay trước mắt hắn Khuôn mặt mới gặp một lần cực kỳ trắng Hắn chết bởi một phát súng chí mạng Cũng không phải chịu thống khổ gì cho cam Hai mắt của hắn nhắm nghiền khuôn mặt cực kỳ thanh thản Đường Nam anh nhìn chầm chầm vào thi thể người ta mà làm gì? Tôi thiên nhíu mày đứng sau lưng hắn khó hiểu hỏi. Hai người chúng ta tìm cả buổi rồi không thấy con quỷ kia đâu đúng là quá lãng phí thời gian. Để tôi thử xem có thể dẫn hồn phách của hắn ra hay không. Bây giờ bắt đầu thực hiện rồi. Cô chú ý kỹ động tỉnh xung quanh. nếu phát hiện có gì bất thường thì nhanh chóng nhắc nhở tôi. Đường Nam không quay đầu dằn dò vài câu rồi cầm nến thâm lên. Đặt hai bên xác của tên đàn ông mặt chữ điền sau đó móc bật lửa ra. Định châm nến, nhưng mà không khí thật sự quá lạnh lẽo, ẩm ướt, thử mấy lần đều không thành. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.